Xin bên chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng gặp nhau và theo dõi tiếp diễn biến tập 11 của tác phẩm truyện Đất giữ, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngay khi căn nhà tối om do cánh cửa xếp kéo lại, biết bọn mất dậy định chơi đòn táp lô, lão cán bình thản móc túi, lấy bao Vinataba rồi rút một điếu châm lửa hút. Chỉ bằng động tác như nghiêng người che gió để bật lửa châm thuốc, đôi mắt của lão quét nhanh hơn radar và ghi nhớ vị trí cũng như loại vũ khí của mấy thằng đàn em Sửu quân Việt. Thói đời, ba đánh một, chẳng trột cũng què. Hướng chi ở trong ngôi nhà này, lão đối diện với nguyên một tiểu đội không ít. Tuy nhiên, nhìn mấy thằng giật dẹo ở phía sau, lão biết bọn này không phải đối thủ của mình. Đánh giá xong đối thủ, lão giữ nét mặt bình thàn để chơi đòn cân não với thằng quân Việt đầu đất việc bọn này bày trò uy hiếp khiến lão phải nôn 20 cây vàng chứng tỏ từ tầng đại ca cho đến bọn tép diêu không biết trời cao đất dày mặc cho hơn chục tên đàn em của siêu quân Việt cầm mã tấu cùng lưỡi lê tiến lại gần lão khán nhà khói thuốc rồi hất hàm hỏi tao tưởng mày là thằng có khí chất quân tử đến tới gặp hóa ra mày thuộc dạng chó tậy gần nhà Đúng là không đáng mặt làm đại ca. Có bà chén rượu đà thông kinh mạch, cô người đẹp đứng kề bên. Sự quân Việt vò qua e ngại lúc đầu, nhất là khi bị lão khán bì mặt. Gã thấy không cần khách giáo nữa, nên lửa mắt tuyên bố. Nếu không trả đủ 20 cây vàng, hôm nay tôi sẽ chặt một cánh tay của ông để trừ nợ. Bây giờ hãy chọn đi. Có cả người tình là đại ca, cùng lũ giang hồ ủng hộ. Hương lá sát được dịp cất giọng the thế, trời như xé vải. Đây là lúc thị trút hết hơn căm và rùa xà cho bỏ công tìm kiếm lão khán bấy lâu. Nghe ta nói hồ về đồng bằng bị chó khinh. thì đấy cần biết trước đây lão là giang hồ đạp xích lô làm vương làm tướng nơi đâu. Nhưng hôm nay thị phải trời cho sướng miệng. Sau đó thì coi lão già bị bọn đàn em đập bẹp như con rán. Thấy lão khán im lặng không phản ứng. Thậm chí còn nhách mép cười nhạt Hương lát sát bước tới Chỉ tay vào mặt lão Tiếp tục chửi Mày dám đập gái chân thằng chồng của bà Sau đó còn thuê con bớp nào đó bày cho lừa đảo Chút nữa bà kẹp đầu mày vào háng Đúng 7 ngày cho hạ giận Hôm nay mày có chạy đang chơi Nổi tiếng gây gớm khắp chợ Đồng Xuân Và chợ Cầu Mấy Nhưng từ hôm bị lừa lô hàng Trị giá 18 cây vàng Hương lát sát mất ăn mất ngủ Do tiếc của nên thị sụt mất mấy cân Tết năm vừa rồi nhà thị còn buồn như có đám. Tuy nhiên không giống như thằng chồng chập trang chấp nhận mất đấm của, thì quyết lục tung Hà Nội để tìm những kẻ dám lừa mình một vố đau nhớ đời. Trong thời gian đi giỏ la tung tích, thì mắc nối được với gã Sửu vốn là tình cũ một thời. Ngày xưa gã Sửu chỉ là một thằng giật dẹo không nghề nghiệp, thậm chí như ông bố của thị hồi còn sống từng nhận xét. Thằng đó thuộc dạng trên răng dưới ca tút Do vậy tình yêu của thị với gã này sớm nở tối tàn. Thời gian thay đổi, bây giờ gã đang là một đại ca với biệt danh là Sửu Quân Phiệt. Do vậy thị chơi bài tình cũ không rủ cũng đến. Mục đích sâu xa chính là buổi Quang lưới tóm gọn lão khán. ngay khi biết lão khán cùng lũ đàn em thường hoạt động ở phố cửa đông, thì on thought nhờ Sửu Quân Phiệt ra tay triệt hạ và cướp địa bàn của lão. Bước tiếp theo là tính sổ món nợ. Dù lô hàng chi giá có 18 cây vàng, nhưng đã mất công mấy lâu. Hôm nay, Hương Lát Sát quyết đòi lão khán phải nộp đủ 20 cây vàng, bởi thì tính luôn khoản đền bù cho cái chân gãy của gã chồng chập trang. Chưa kể mấy tháng thị sống không bằng chết do tiếc của. Với đầu óc kinh doanh nhanh nhạy, do vậy mọi khoản đều được quy ra tiền hay vàng cho tiện. Hương Lát Sát quyết tính lãi không trượt một xu. Đó là chưa kể vì muốn tìm kẻ lừa nào, về phải hạ mình quan hệ với gã người tình cũ, mặc dù trong suy nghĩ của thị, tay xìu thuộc dạng vai u thịt bắt mồ hôi dầu. Biết qua sông phải lụy đò, muốn đòi lại số hàng bị lừa mất, hướng la sát đánh dựa vào xìu quân phiệt. Có một đại ca giang hồ hậu thuẫn sẽ không hề thiệt, biết đâu có ngày thì lại cần gã vào những việc khác quan trọng hơn. Đứng bên cạnh người tình, nhìn não khán một mình giữa vòng bay của đám giang hồ, tuy ít tiền nhưng máu liều không thiếu. Hương La Sát biết, lão này có mọc cánh, cũng không thoát nổi. Chưa kể bên ngoài còn một đám nữa đợi lệnh. Bọn này điên lên, sẽ chém người như chém chuối. Ràng đại ca hết thời phải đạp xích lô kiếm sống như lão khán. Hôm nay, thì Quyết kẹp cổ vào háng như từng tuyên bố. Trong lúc đợi siêu quân Việt ra hiệu cho lũ đàn em sông vào đánh hội đồng. Hương La Sát ngứa mồm nên tiếp tục chửi cho sướng miệng. Bởi lão khán đã khiến thì ăn không ngon, ngủ không yên, kể từ dịp cận Tết năm ngoái. Những câu chửi nanh nọc vừa tuôn trào, bất chợt hưởng la sát dính ngay cái tát như trời ráng của lão khán. Vốn dĩ trong suy nghĩ của mình, lão chưa từng đánh phụ nữ. Nhưng hôm nay, khi thấy con mất dạy réo mẹ mình ra chửi, lão quyết không tha. Thấy cô người tình máu mũi ổng ra sau cú tát, sự quân phiệt vớ ngay lưỡi lê trồm tới xin thẳng vào bụng lão khán. Cùng lúc đó hơn chục tên đàn em, tay lâm năm cầm đủ loại mã tấu và rau găn lao tới. Khi lưỡi lê của siêu quân Việt gần chạm người lão khán, một tiếng nổ vang lên khiến gã đổ vật xuống nền nhà. Đồng thời lũ đàn em giặt sang hai bên kinh sợ, bị dính đạn ở cự ly quá gần. Siêu quân Việt không còn sức khán cự, hắn buông rời con lưỡi lê ngay gần chỗ đang nằm. Dù từng lăn lộn trốn giang hồ, nhưng gã không ngờ lão đại ca hết thời đã thủ con chó lửa. Một kẻ nhiều năm cầm súng như lão, việc bắn trượt hoặc run tay là điều không thể xảy ra. Bằng kinh nghiệm của mình, siêu quân Việt lo cầm máu ngay chỗ dính đạn, y đặt tay nhằm ngăn việc mất máu quá nhiều sẽ gây chóng. Tình thế xoay chuyển đột ngột, lúc này khẩu K54 trên tay đạo khán như lời nhắc nhở, thằng nào tiến thêm một bước sẽ dính đạn ngay. Khi đến đây, gặp siêu quân Việt, lão khán thật lòng muốn thương lượng trong hòa bình bởi những kẻ giang hồ cộm cán bị công an cho nhập kho sau đó là những bản án nghiêm khắc được tuyên nó khiến những kẻ như lão biết điểm dừng trước ngưỡng tội ác nghĩ là vậy, nhưng lão không ngờ thằng quân Việt đầu đất dùng mưu hèn kế bẩn trước kể con nghe lời con đàn bà mất dạy do vậy lão quyết định dùng con chó lửa mang theo để trấn áp lũ giang hồ vặt trạm mũi giày vào vết thương trên đồi của siêu quân Việt lão khắn xoay mạnh chân khiến gã đại ca gào lên đau đớn Chỉa súng vào mặt thằng quân Việt đầu đất, lão ra lệch. Nếu mày không nói bọn kia phán đi, thả cho thêm phát nữa vào chân còn lại cho cân xứng. Đợi chục thằng lưu manh lùi ra ngoài cửa xếp, lão khán đưa tay tóm tóc hưởng la sát kéo lại gần. Với con đàn bà mất dạy dám chửi người mang nặng đè đau ra mình, lão rúi đầu thị xuống đũ quần rồi dùng hai chân kẹp chặt lại. Đây đúng là những gì lão vừa nghe hưởng la sát tuyên bố. Đương nhiên lão không có rảnh để kẹp 7 ngày, mặc cho ngay phía dưới hướng lao sát đang cố thở bằng mồm vì cổ của thị bị hai chân lão kẹp chặt cứng nhét điếu thuốc hút giờ vào miệng siêu quân Việt đang nằm bẹp dưới nền nhà lão cán ôn tổn nhắc viên nạn hôm nay chỉ là đòn cảnh cáo nếu còn muốn phân đài cao thấp lão sẵn sàng ngay tiếp bất kể lúc nào nhìn khuôn mặt tái dại của siêu quân Việt lão nhét mép khinh bỉ bởi lão đoán thằng này chắc dạng bộ đội thuật xích khéo còn chưa vắc súng chiến đấu ngày nào ngoài chiến trường. Khi thấy hưởng la sát âm oẹ giữa hai chân, lão khán thả lòng chân cho thị dễ thở. Sau đó lão co chân đạp qua mất dậy, ngã dối người vào người gã xỉu quân phiệt. Mặc cho đôi tình nhân núp bóng anh em kết nghĩa nằm dưới nền đất bẩn lão khán chậm rãi bước ra ngoài bằng lối cửa ngách. Đó là lối hưởng la sát bước vào. Đối với bọn lưu manh làng vàng bên ngoài, lão biết mình đã dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Dù thấy lão đi một mình, bố bảo cũng không thằng nào dám manh động. Riêng với con vợ thằng Minh Chập, dù lão hơi nặng tay, nhưng đó là những gì thị xứng đáng được nhận. Thấy Bình Lác đang ngồi bắn thuốc lào sọc sọc, lã vỗ nhẹ vai, ra hiệu. Trên đường chờ đại ca quay về, Bình Lác ngạc nhiên nói. Bọn này không dám nhảy vào tắp lô đại ca như em đoán, đúng là chuyện lạ. Lão khán nói to cho thằng đàn em nghe rõ. Toàn cho anh em, nên dễ nói chuyện. Thấy đại ca trong hơi thở nồng nặc mùi rượu, Bình Lác tin ngay những lời đó, hóa ra mọi lo lắng đâm thừa. Trái ngược với buổi uống trà tối thường ngày ngồi ở trước hiên nhà ông giáo hoạch. Hôm nay lão khán vừa ăn cơm xong đã thấy ông giáo bưng cả khai trà sang nhà mình. Kể từ dạo bà vợ lão đi tù của đáng tội mấy chục bát đĩa lão mua trên phố Hàng Khoai chưa vỡ cái nào. Chiếc mâm đồng đẹp được thay bằng mâm nhôm mới tinh. Nói về mặt tích cực con ngõ nhỏ chắc đặt danh hiệu cụm dân cư văn hóa bởi có hai nhà thường gây mất trật tự giờ yên tĩnh khác thường. Nguyên nhân không hẳn do đời sống kinh tế nâng cao, đơn giản vì gã Dũng Úp Sọt đã đi văn điển nên không còn cảnh vợ chồng đánh nhau, còn nhà lão đương nhiên nhờ bà bợ ăn cơm cân, cân mặc áo số, do vậy lão đâu còn bị ai chọc cho điên tiết tới mức quang bầm bát như trước. Việc ông giáo hoạch bưng khay ấm chén sang nhà khiến lão khán ngạc nhiên. Quả thật đúng như dòng đến nhà tôm vậy. Bởi ông giáo chưa từng sang nhà người nào trong con ngõ này. Trong lúc đợi chàng ngấm ông giáo hoạch đưa mắt ngắm căn nhà của người hàng xóm. Ngoài trừ chiếc xích lô cũ nát ngoài cửa, trong căn nhà nhỏ không thiếu gì tiện nghi sinh hoạt đắt tiền, do ngôi nhà vừa sửa chữa chưa lâu, bởi thế mọi thứ đều tinh tươm. Đây là điều ông giáo hoạch không ngờ tới. Nhấp môi vào chén trà, ông giáo hoạch ngỏ lời cảm ơn việc con trai lão khán đã ngăn không cho thằng Lưu Manh hành hung con gái mình. Dù sự việc đã xảy ra vài ngày, nhưng nghe vợ mình kể lại, Ông giáo vẫn thấy bồn ruồn chân tay. Biết ông giáo Hoạch vốn là người ít va chạm do vậy lão khán không kể những gì con bé thấm đã trải qua. Người mô phạm như ông giáo sẽ không chịu nổi. Bằng một giọng từ tốn lão khán nói rằng đó chỉ là va chạm nhất thời để ông giáo yên tâm. Lão đảm bảo thấm mất dạy đó sẽ không quay lại gây sự. Con bé tắm có thể làm việc không phải bận tâm nhiều. Vốn không phải người thích tọc mạch và chuyện nhà người khác. Nhưng từ lâu, ông giáo hoạch đã lờ mờ đoán được mối quan hệ vụn trộm giữa lao khán cùng vợ gã rụng úp sọt. Với một gia đình nát như tương bẩn, thật lòng ông sợ nhất cảnh phải làm thông gia cùng. Chuyện đâu phải sang hèn vì nhà ông có khá giả gì cho cam. Tuy nhiên, nghĩ cảnh con gái đi làm dâu ở nhà có ông bố chồng vào tù ra tội. Có bà mẹ chồng ngồi tù còn lâu mới được thả. Chưa kể, thằng vừa đi tù về được con ông chết mê chết mệt Nghĩ được đến vậy là ông thấy một màu xám xịt. Dù hàm ơn cậu Khương đưa con gái đi bội trở về, sau đó còn đứng ra bảo vệ khi con thắm gây chuyện với người ta. Nhưng ông giáo hoạch thấy giờ nhất nếu còn ông lao và mối tình một cách mù quáng. Giá kể như có đông con thì đi một nhẽ, đằng này vợ chồng có mối một con nên ông thấy không cam lòng. Có nhiều năm ngồi thường tra bàn chuyện thế sự, chưa kể còn được ông giáo hoạch kể thêm những tích bên tàu nhưng có tác dụng cảnh tình bên xứ ta. Do vậy, lão khán như đọc được nỗi niềm trăn trở của người cha với con gái mình. Bởi vì có một đứa con gái cùng chăng lứa với con bé thắm. Do vậy, lão khán đồng cảm cùng người hàng xóm đồng niên đồng tuế. Do thêm nước sôi từ phích và ấm trà, lão khán điềm đạm nói. Tôi biết ông ngại thằng Khương sẽ dính với con thắm như Sam. Tuy nhiên, thằng con tù tội của tôi là đứa biết nghĩ, Nó sẽ không đũa mốc đòi tròi mâm son đâu. ấy chết, ông quá lời, tôi đâu có ý đó. Kể từ lúc nói sổ tuệt như vậy, hai người đàn ông ngồi uống trà một cách lặng lẽ. Dù nhận được lời hứa từ lão khán, nhưng ông giáo hoạch không thấy thoải mái hơn. Xét một cách công bằng, con gái ông đâu phải đứa ngoan ngoãn hiền lành. Giờ nếu nó bỏ đi bụi lần nữa, khéo hai vợ chồng mất con trong nháy mắt. Chẳng phải ông ghét bỏ cậu Khương, người bố nào cũng đều mong con mình có tương lai khi lấy chồng. Điều mà ông chưa thấy được ở ngôi nhà này. Những gì cần nói, điều muốn nghe, đã được nghe. Ông giáo hoạch xin phép về nghỉ sớm để tránh sức mẻ tình hàng xóm. Ông nhấn mạnh việc không can thiệp chuyện tình cảm của lũ trẻ và mong lão khán đừng bận tâm. Tiến khách ra về, lão khán nhìn đồng hồ thấy còn sớm, biết ngôi nhà chỉ đốt thuốc lá giết thời gian Nên lão khóa cờ để ghé căn hộ của người tình Hôm nay là ngày Xảy ra quá nhiều chuyện Lão muốn cảnh báo em dân tộc về con đĩ hưởng La Sát Dù lão biết thừa Loại đó không phải là đối thủ So với đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc Đi ngang qua hẳng miến ngan Thấy em đảm Ngồi nhìn ra con đường vắng vẻ Trước mặt như chó hóng tát ao Lão khán tự dưng thấy động lòng chắc ẩn Dù từng đánh giá em đảm Ê chồng Bởi vô duyên nhất làng Kim Liên Nhưng ngoài khoản ăn nói không thuận tay Lão thấy em đúng chuẩn gái ngoan Chỉ lo kiếm ăn một cách lương thiện Dạo này hàng quán bán đêm mở ra khắp nơi Vì thế hàng miếng ngăn của em Lượng khách hao hụt dần Âu cũng là quy luật cuộc sống Ngồi xuống trước mặt em đàm Lão khá nhận thấy đôi mắt dạn chân chim của em như lé sáng Vẫn không cần hỏi trước Em chặt cho lão đĩa cổ cánh Và đặt cút rượu bên cạnh Người ta nói con gái có thì không sai Trong mấy năm ngồi ăn ở quán này Lão theo em đàm ngày càng xuống sắc Cứ đà này khéo vài năm nữa Người em như cánh đồng hoang hóa khô cằn Trà chồng con rồi kiếm tiền để cho ai hưởng Vừa mút mát vừa gặm đĩa cổ cánh Nghĩ đến mấy chén rượu xếch hồi sáng công việc kẹp cổ con đĩ hưởng la sát dưới háng của mình Lão khán cười khủng khục ra vẻ khoái trá Cao hứng vì chén rượu ngon Lão ngứa miệng nên bắt đầu ỡ mờ nói Mùa vợ anh đi tàu suốt rồi Hay mình đương tựa vào nhau, biết đâu có hơi dai, khéo em lại nhuận sắc phải biết. Cảm ơn bác đã có lời, nhưng em sống một mình quen rồi, bác cũng đâu còn trẻ khỏe để khiến em được nhuận sắc, khéo kính chẳng bỏ phiền. Bao năm vẫn không thấy em đảm thay tâm đổi tính, lão khán tặc lưỡi tiếc rẻ. Tuy nhiên, do tiện mồm đang đưa vậy thôi, lão giờ có em dân tộc nên hàng đêm vẫn phơi phới, hôm nào thấy không mệt, lão ở nhà ngủ, vậy là khỏe thân. Thành toán tiền xong, lão khán lưỡng thứng sang đường để đi vào khu tập thể Kim Liên. Có lẽ em đàm nhìn theo lại nghĩ lão ra đường giải phóng bóc bánh trà tiền không chừng. Dù sắp bước sang hè, nhưng về khuya tiết trời vẫn mát mẻ. Không còn cảnh mất điện luân phiên, nên hàng quán phục vụ mọi người có nhiều khung giờ khác nhau. Lão khán biết nhiều nơi trên phố cổ, người ta bán hàng đến tận 2 giờ sáng. Ở chiều ngược lại, có hàng phở thường bắt đầu mở hàng từ lúc 3 giờ sáng. Thư khách quen ghé ăn khi trời đất còn tối om, và nhiều người đang chìm trong giấc ngủ. Không có thú lượn lờ khuya đến vậy, ngày trước lão khán xong cữ bi chiều là ở nhà, bữa nào buồn miệng thường quá bộ ra hàng miếng ngang của em đàm. Sống chậm như vậy, nhưng ở đời ghét nhất bị đất nào qua mặt. Vốn là người nhìn xa trông rộng, lão thường đi trước đối thủ vài bước. Lão chủ động ra tay sự đẹp thằng xìu quân Việt đã lật ngược thế cờ, Tiếp theo đó vào mấy ngày cuối tuần, lão xua lũ đàn em đi dọn dẹp sạch băng nhóm của thằng quân Việt đầu đất. Mở khóa cửa bước vào căn hộ, thấy em dân tộc nằm đắp mặt và nghe nhạc vàng phát ra từ đài cắt xét. Lão khán rút trong bụng ra con dao găm, rồi bước lại gần. Không ăn sáng ở nhà như mọi ngày, bỏ luôn cả việc dung trương báo hiệu, lão khán thông thả đạp xích lô rời con ngõ nhỏ. Lúc đi ngang qua ngôi nhà cửa đóng thêm cài của gã rụng úp sọt, lão khẽ thở dài, chợt nghĩ đến câu, sống thì lâu, chết dỗ đầu nay mai. con đây là thành vốn trật hẹp, nhưng hai bên nhiều nhà mở hàng quán, khiến nó thường xuyên tắt đường vào buổi sáng và lúc tan tầm. Lão khán vừa đạp xích lô vừa rung chuông để thoát nhanh ra ngã sáu ô chợ dừa. Dù không vội, nhưng hễ vài nhích từng chút, tự dưng lão thấy khó chịu trong lòng. Thông thả đạp xe dọc con phố hàng bột, dù phố đã thay tên đổi họ từ ngày lão đi tù, nhưng cái tên cũ của con phố vẫn động lại trong ký ức. Do vậy, lão quen gọi như vậy. Khi cách hàng phở bò gần chục mét, mùi thơm quen thuộc khiến lão muốn tấp xe vào làm bát tái nạn cho ấm bụng. Đầu nghĩ vậy, nhưng chân lão mài miết đạp qua. Tấp xe vào sát bức tường ở đền quan thánh, mua mấy chiếc bánh xíu báo, Lão Khán ngồi xuống hàng nước bắt đầu thưởng thức bữa sáng thanh đạp. Có lẽ do đi tù nhiều, nên lão nhanh thích nghi. Không phải là kẻ kén ăn, do vậy phở bún, hay đơn giản chỉ là chiếc bánh mì không nhân. Đối với lão đều có thể là bữa sáng của mình. Luôn trung thành với quan niệm ăn để sống, không phải sống để ăn. Vì thế lão không qua mất thời gian về việc đó. Chén xong mấy chiếc bánh xíu báo, lão Khán thông thả uống chén nước trà với vẻ ăn nhàn. Thậm chí lão còn lắc đầu khi có cách thuê trở lên chợ bưởi. Dù khó chịu vì tiếng bô xe máy nổ phành phạch, lão khán vẫn không tỏ thái độ khi Tuấn Xuân lao xe lên vỉa hè. Nhìn con xe minh cáu bẩn lại chảy dầu, lão đoán từ lúc chạy xe này hình như thằng đàn em không vác ra hàng rửa xe bao giờ. Lẽ nào thanh niên chưa vợ nhưng lại tiếc mấy đồng bạc lẻ. Tuấn Xuân đợi chén nước đặt ngay xuống vỉa hè, y thông báo việc lũ đàn em của sự quân Việt đã không còn lai vãng hay gây chuyện như trước. Việc nổ súng bên tứ hiệp đã gây chấn động giới giang hồ, mặc cho thằng đàn em tân bốc, lão khán chỉ im lặng không nói. Việc nổ súng là bạn bất đắc dĩ, hay ho nỗi gì để khoe. Ngắm thằng đàn em vốn có biệt danh đã xấu, giờ bị đập bung mất bốn trích giang cửa nên giọng nói bị gió lùa, nghe như đứt hơi vậy. Lão thừa biết ông con rời nịnh nọt nhằm quay lại cai quản sối bạc, dù trong bụng thầm nghĩ mỡ đây màu. Nhưng Lão cán vẫn phì phèo điếu thuốc nghe Tuấn sún báo cáo tình hình và nói đồ thứ chuyện không đầu không cuối. Đợi cho cái loa rè của gã đàn em vừa dứt Lão Khán bất ngờ lôi chuyện con bé thắm đập bay hàng tiền đạo của Tuấn Xuân ra nói. Gã phân tích. Việc nó đã có gan ăn cắp, phải có gan chịu đòn. Tôi cứng bức con nhà lành, dễ bị công an vị. Lão Khán nhấn mạnh, đã ăn bậy còn không biết trụi mép. Hôm đó nếu thẳng hương không cần từ dưng đánh con bé thắm ngồi nhớ bị lôi ra đoạn công an vậy là bùng bếp nghe đại ca phân tích thấu đáo Tuấn xuống gãi đầu rồi thú thật từ dưng em bị con bớp đập cả vãi bia vào mặt, điên quá em định dìm đầu nó xuống đập cho nát người nên không kịp nghĩ nhiều lão khán thản nhiên nói <cười> mẹ kiếp chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh xong rồi mặt vàng như nghệ mày có biết nếu dính tội hiếp dâm vào đó sẽ được trao đón kiểu gì không hay thử vào một chuyến cho biết Khiếp lắm đại ca? Không đến nỗi, nhưng sau nhiều lần hát có chú chim non nho nhỏ, lúc mày đừng ra tù, tao đoán chắc cái cần tăng dân số chỉ dùng vào việc đái bậy ngoài vỉa hè. Bị đại ca dọa cho bằng giọng tưng từng. Quả nhiên, tuấn xuống thấy lạnh toát người. Dù đang hận con đi thắm dám hành hung mình, nhưng nghi vội từ bỏ việc trả thù mạnh tay. Bởi khéo cháy nhà lòi ra mặt chuột. Chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, nhưng chưa đi vào việc chính. Nên Tuấn Xuân xoa tay, xin đại ca cho phép quay về quản lý sới bạc bên làng Thạch Cầu, sợ là đề nghị không được duyệt ngay. Tuấn Xuân hứa sẽ biến sòng bạc là nơi đô hội, bởi ngày trước y có quen nhiều đám cờ bạc các tỉnh, thường ghé về Hà Nội, sát vạt nhau. Lúc thấy đại ca vé nóng quần để lộ hình xăm là bó dây thép gai cuốn quanh chân, sen vào đó là dòng chữ thiên lý tri hành, thủy ư túc hạ. Đọc xuôi đọc ngược, không hiểu, Tuấn xuống hỏi nghĩa của mấy chữ đó, bởi đây là lần đầu tiên y được thấy hình xăm khác lạ như vậy. Trầm lừa hút điếu thuốc tiếp theo, lão khán cho biết, hồi trong tù, lão có trời thần với một tay cán bộ bị tù về tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa, vốn là kẻ có học, do vậy chính tay đó viết chữ này để gã xăm. Dù không hiểu rõ ý tứ cả câu, Nhưng nghe tay bạn tù dịch nghĩa là ngàn dặm đường đi đều bắt đầu từ một bước chân ta. Do thấy hay và đúng khí chất giang hồ nên gã nhờ xăm ngay tắp lượng. Nhìn thấy không còn sớm, lão khán nói ngay về Tuấn sún việc muốn quay lại sới bạc công thành vấn đề. Nhưng trước tiên, y phải tìm cách hóa vàng con CDd màu đỏ chót của con đĩ hưởng la sát ngay chợ cầu mới. Đây là cái giáp phải trả cho cái tội ăn nói mất dậy mà động chạm tới vong linh bà mẹ của lão. Bình thường nếu là đàn ông, chắc lão xin cho vài nhát không tha. Nhưng với loại đàn bà như con đĩ hưởng la sát, việc đánh vào kinh tế còn khiếp hơn. Không lạ gì kiểu triệt hạ của đại ca, Tuấn sún gật đầu ngay lập tức. Nếu bảo đốt người còn khiến y phải suy đi tính lại, việc đốt xe hay đốt nhà chỉ là việc nhỏ. khâm phục đại ca bản lĩnh hơn người, nếu cần ra tay thường nhanh như chớp, do vậy y quyết không làm đại ca thất vọng. Việc này xong sớm ngày nào sẽ đưa y quay về sới bạc sớm ngày đó. Nhìn theo đám khói đen mù mịt từ đầu phố Thụy Khuê được nhà ra bởi bô xe của con Minsk cấu bẩn do Tuấn sún điều khiển. Lão Khán chép miệng, đứng dậy, điều khiển con xe xích lô đi lên dốc thành niên. Rồi từ đó, lão lượn ra bến xe Long biên như kẻ đón khách vãng lai Đi quan sát địa bàn hoạt động của mình, lúc con xích lô vào đến phố Trần Nhật Duật, từ bên quán nước ven đường, Thằng Tiến Minh thấy lão liền nhảy lên hỏi ngay Sao đại ca không vi vu bằng xe máy cho tiện? Lão khán nhét mép hỏi Mày đã thấy Khánh đại ca cưỡi xe Jeep lượn quanh trời Đồng Xuân hồi trước không? Hay như đại ca phi trột của mày? Cưỡi con CD Bentley 125 đó thôi Giờ thử hỏi mấy vị đại ca đó lưu lạc phương nào? Tiến Minh cứng hỏng trước những dẫn chứng sinh động Bởi y biết rõ hai vị đại ca vừa được nhắc tên Đúng là ở đời không ai học được chữ ngờ Đưa cho đại ca một phong bì tiền Cùng tờ giấy liệt kê những đầu việc đã làm Đợi xe xích lô dừng ở đầu phố Nguyễn Hữu Huân Trong nháy mắt Tiến Minh đã lẫn vào đoàn người đi bộ Trong một buổi sáng đạp xích lô Qua những nơi có lũ đàn em đang hoạt động Lão khán thu lượm được mọi thông tin Và nguồn tiền cần thiết Rút kinh nghiệm của mấy đại ca bị nhập kho Lão không có đại bản doanh cố định Con xích lô cả tàng Chính là bản doanh lưu động của gã Mọi cẩn thận không thừa Bởi phi trột bị công an theo dõi chặt ngay ở ngôi nhà trên phố hàng khoai. Mấy thằng đàn em cộng cán đều bị theo đại ca vào tù một lượt. Khi đã xong mọi việc, lão khán đạp xe quay về quán bún trà Điện Biên. Hôm nay lão rơi một suất bún trà rồi về nhà nghỉ ngơi. Ngồi nhìn dòng người đang ngược xuôi, lò thì hợp liếc nhìn quán bún trà của mình. Dù đúng tầm ăn trưa nhưng không đông đúc như trước, thì nhớ lại hồi quyết định mở quán. Cả khu này độc quán bún trà nên khách ra vào nợm nợp. Sau đó hàng phở hàng bún bắt đầu tụ họp. Dù biết trăm người bán, vạn người mua, nhưng lượng khách ăn hàng vốn không thay đổi. Trong khi cả con phố giờ hàng quán mọc lên san sát, việc không còn đông khách là điều thấy rõ. Quán bún trà điện biên giờ vẫn trụ được, không hẳn nhờ mấy chục suất bún trà. Khoản tiền lãi kiếm được chủ yếu đến từ mấy bom bia cùng đồ ăn đi kèm. Là người nhạy bén trong kinh doanh Khi thấy nhà nhà bung ra làm kinh tế Thì biết chỉ béo mấy vị chủ nhà Do họ bắt đầu đòi tăng giá Sau nhiều lần suy tính Lò Thị Hợp quyết định chuyển dân sang lĩnh vực khác Nếu ngồi bốc bún Rót bia cho khách Tiền kiếm được tuy nhiều Vẫn không giàu được Sau lần con bé thắm phang vỡ mặt khách Thì nhận thấy nếu được đào tạo bồi dưỡng Con bé này sẽ không kém cạnh ai Ngồi trong quán nhìn ra Thấy con bé mặt buồn rời rượi thì vẫy bà bán bánh gián đi ngang qua mua mấy chiếc, gọi thắm vào ăn vì chỗ thịt đã nướng đủ cho bán thông trưa. Vốn không thích nói vòng vò, Lò Thị Hợp rằng dạy Trên đời thiếu gì đàn ông mà phải khổ sở thế? Cô đã nói rồi, một là mày úp giọt nó, hai là coi nó như thằng chết rồi, khéo mày lờ đi, nó lại lao vào. Thôi, người ta không thích nên cháu tự biết mình là ai. Chỉ tay vào trong quán, Lò Thị Hợp nhắc thắm tu dọn rồi trông hàng, Tầm này vãn khách nên thị về nghỉ trưa. Có lẽ chỗ thịt nướng dành để cuối giờ chiều bán cho khách đến uống bia. Suốt bao năm bán hàng, tuần này chứng kiến việc lượng khách sụt giảm khiến sự hào hứng biến mất, thay vào đó là những toàn tính khác trong đầu. Giá như việc vắng khách tạm thời không sao, nhưng nó trùng thời điểm chủ nhà đòi tăng giá thuê cửa hàng lên gấp 2 lần. Khó càng khó. Vốn tinh tưởng mọi việc, lò thị hợp đoán lão chủ nhà muốn đẩy thị rời khỏi đây, Sau đó lão cho người khác thuê hoặc tự mở bán những mặt hàng đã hút khách do thị mất bao công sức. Lúc nghĩ đến viễn cảnh đó thì lầm bầm câu nói của người tình, tiền sư thằng chủ nhà tham như mõ rồi mỡ đấy mà hút. Ngúng ngoài cập mông như lòng bàn úp thì bước lên cầu thang để vào căn hộ của mình. Trò đời nếu bán được hàng có bất bả đến mấy thì không thấy mệt, nhưng lúc ế ẩm lại trả thiết tha gì nữa. Giờ thì tắm táp cho mát mẻ rồi đánh một giấc đến chiều. Đỗ Sai Xích Lô ngay gấp cây sả cừ, lão khán nhìn quán vắng vẻ, có mình con bé thắm đang ngồi đọc báo liền gọi suất bún trà. Dạo này nhiều vụ án cộng cán bị phanh phui, do vậy đám bán báo lượn khắp hang cùng ngõ hẻm, chủ đề cướp giết hiếp luôn thu hút độc giả bên cạnh việc chờ kết quả xổ số, số lúc chiều tối. Ngồi ăn trưa lặng lẽ nhưng lão khán không thôi suy nghĩ. Tuần sau Tòa sẽ đưa thằng phi trột ra xử Sau đó ít bữa đến phiên phúc thẩm dành cho vợ lão. Với thằng đàn em cũ, lão đoán ngay, án trong vòng 15 năm đổ lại. Thời gian đủ cho con trai lão đủ lâm đủ cánh để xưng hùng xưng bá một cõi. Còn về phần mụ vợ giận quá mất côn, lão thấy thời gian trong tù khoảng 10 năm cũng xong một cuộc đời. Thấy người khách bên cạnh đứng dậy trả tiền, còn một mình trong quán. Lão khán gọi con bé thắm lại ngồi cùng, rồi ôn tổn nói, Bác biết mày thích thẳng Khương, nhưng trò đời không phải cứ thích là được. Chưa kể hai ông bà giáo chắc gì đã ủng hộ. Thôi, chuyện hai đứa bác không can thiệp. Hay bác cho cháu làm cùng chỗ anh ấy? Mày quên thằng Tuấn xuống rồi sao? Đã phàng vỡ mặt nó còn ra đụng vào chạm Bên đó hay nỗi gì mà thích mò sang? Thật lòng, lão khán quý con bé thắm, nhưng do thằng con giờ hơi ăn cắn lợn của lão không thích, nên đành chịu. Có lẽ nó ngại mang tiếng ăn thừa, bởi con bé có mối tình sâu đậm đến mức bỏ nhà theo trai, sau đó bị chính thằng đó gán nợ ngay tại sới bạc. Duy nhất ông bố bà mẹ giáo viên vẫn nghĩ con mình ngoan hiền. Việc bỏ nhà chỉ là hành động nhất thời nông nổi. Lão đoán nếu biết sự thật, khéo vợ chồng nhà ông giáo hoạch cắn lưỡi mà chết không chừng. Thấy con bé thắm nhìn hơi tội, lão khắn một miệng vạch ra kế hoạch rời ơi đất hỡi. Có lẽ lão bề nguyên gì hình mẫu của vợ chồng đã dũng úp sọt. Trong kế hoạch đó, lão mong thằng con rời đánh sẽ cùng thắm mở quán ăn nhỏ, bán gì tính sau. Nhưng rời xa đám giang hồ là tốt nhất, chăm chỉ kiếm tiền thì quá ổn, bởi nghèo thì lâu, chứ giàu mấy nỗi. Điều quan trọng nhất lại nằm ở chỗ, thằng con giờ hơi ăn cắn lợn của lão không nhận ra tương lai tốt đẹp, nhiều khi nằm ở tình cảm của người phụ nữ. Ăn xong suốt bún trà, Bức tranh hạnh phúc được vẽ bằng mồm của Lão cũng chấm dứt. Biết người tình đang ngủ trưa trên căn hộ, nhưng Lão Khán vẫn đạp xích lô về nhà. Lão biết nếu thỏ mặt lên đó, khéo mất toi giấc ngủ trưa quý giá của mình. Đợi con gái đi học, Lão Khán buông mạnh và khép cờ nhà, khác với lũ đàn em bất cần. Lão mọc trong túi những khoản tiền do lũ đàn em vừa nộp. Sau đó lấy cuốn sổ đối chiếu từng con số. Dù ngày xưa không được học hành đến nơi đến chốn Nhưng riêng khoản tính toán Thì hiếm ai vượt mặt lão được Mấy thằng đàn em thất tộc Nếu có ý định ủ xòe Chắc sẽ phải hối hận Bởi đại ca tính toán khoản nào ra khoản đó Nếu có tranh Thì đương nhiên số tiền đã bị ăn bớt Ngày trước có thằng đàn em từng qua mặt lão Khi sập xí sập ngầu Một khoản tiền không nhỏ Cái to gan đó bị trả giá Khi lão dùng dao phay chặt luôn ngón tay út Khiến đám đàn em chứng kiến sợ mất mật Nằm trên nền đá hoa mát rượi Lão thấm thía những lúc ôm bao tài tiền Hoặc có trong tay cả chục cây vàng Nếu không nướng hết vào xóc đĩa Giờ này đã có nhà cao cửa rộng Nói đầu xa xôi Ngay như ngôi nhà bé tèo này Để có số vàng nộp ra mua đất Lão đã phải đoạt mạng kẻ thắng bạc năm xưa Đến giờ này Lão vẫn luôn nghĩ về điều đó Không giống lão hồi trước Sau này phi trột gom được tiền thường mua nhà, mua đất. Do vậy, dù trải qua ba đời vợ, vẫn sống phong lưu, kể cả đi tù dài ngày. Lúc thằng sát gái đó tự do, nếu không làm gì, khéo lúc đó ngồi ăn đống của chim của nồi vẫn ngon lành. Rút kinh nghiệm của những thất bại đắng cay trong quá khứ, Lão Khán âm thầm gom tiền để thực hiện kế hoạch mua mảnh đất rộng rãi. Dù sao mảnh đất này là nơi không thể dung thân lâu dài, không phải là kẻ duy tâm. Thậm chí lão thưởng hay nhức mắc bà vợ quá mê muội khi khuôn tiền đi cung phụng thằng đồng cô bóng cậu. Nhưng lão khán tin một điều, con ngõ nhỏ này là nơi ất giữ, bởi những người đến đây mua đất dựng nhà rồi quần tụ thành ngõ đều không có mấy kết quả tốt đẹp. Ngày nhà đầu tiên của vợ chồng ông giáo hoạch, con nhõn một mụn con gái, vậy mà không nuôi dạy thành người. Gã rụng úp sọt thì chết bất đắc kỳ từ khi còn quá trẻ riêng nhà lão đúng là cái dốn hứng mọi điểm xui xẻo sau này nếu gộp số năm đi tù có hai vợ chồng cùng thằng con trai chắc ra con số không hề nhỏ do bữa trưa không có ngụm rượu hay vải bia nên lão khán hơi khó ngủ nằm nghĩ chuyện đời xưa và nay rồi lăn man sang đủ thứ khác đến lúc lão thiêu thiêu ngủ đã tầm 3 giờ chiều trời không quá nóng lại có chiếc quạt điện cơ đang chạy lão khán sẽ ngủ một mạch đến chập tối Thông thường đến lúc con gái đi học về nấu cơm, đang chìm vào giấc mộng đẹp. Ở đó lão sống như ông Hoàng trong ngôi nhà rộng rãi cùng khu vườn chữ quả. Một người phụ nữ xinh đẹp, không phải là em dân tộc, đang mỉm cười tình tứ. Trên tầng 2 của ngôi nhà vẳng xuống tiếng nhạc và bài hát lão yêu thích từ hồi còn trong tù bởi tên bài hát là Vết thù trên lưng ngựa hoang. Thường được lão coi như số phận của mình, Chưa bao giờ lão ngừng thích tuyệt phẩm này bởi nó như nói hộ cuộc đời giang hồ của lão. Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời. Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn rông vì trên lưng cong hoành những vết roi vẫn in hẳn. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình thảm cỏ tình yêu dưới chân mình ân tình mở cửa ra với mình ngựa hoang bỗng thấy mơ Để quên những vết thù Tiếng vó ngựa phi Cùng tiếng nhạc gieo rắt Bất ngờ bị phá vỡ Thay vào đó là tiếng bô xe máy nổ phành phạch Như xe công đông trở cát Não khán còn chưa tỉnh ngủ Bất ngờ thấy cửa nhà bị đập mạnh dồn dập Sau đó là khuôn mặt xanh như đít nhái Của thằng Tuấn Xuân thò vào Vừa gặp nhau hồi sáng Nhưng đến chiều Nhìn sắc diện của thằng đàn em có nhiều thay đổi Duy có bốn chức giăng cửa bay mất Chưa kịp chồng vẫn như cũ Bằng giọng nói bị gió lùa vào chỗ mất răng Nên không được tròn vành rõ chữ Tuấn xuống thông báo Đại ca, có chuyện lớn xảy ra rồi Đầu giờ sáng Trong lúc mọi người bắt đầu một ngày làm việc Quán bún trà không có cảnh nhóm than hoa Hay rửa rau sống Và chuẩn bị thịt vào các vị nướng như thường ngày Sau nhiều lần thương lượng bất thành Dù luyến tiếc nhưng lò thị hợp đành trà mặt bằng cho chủ nhà Lúc tấm biển bún trà đen biên được dỡ xuống khiêng lên xe xích lô, thể đứng tần ngần với tâm trạng Có gần chục năm gắn bó, như vậy công sức bấy lâu lại quay về con số không tròn trĩnh. Dẫu biết việc hợp rồi tan là lẽ thường tình, nhưng thì vẫn lưu luyến đôi chút. Vốn là người giỏi tính toán, do vậy trong thời gian thương lượng với chủ nhà thì vẫn bí mật tìm địa điểm thích hợp phòng khi bất trắc. Đúng như những gì thị nhẩm tính Ngay khi hai bên không tìm được tiếng nói chung, thì đành chuyển sang địa điểm khác để gây dựng lại. May cho thị, lúc sắp chuyển đi, bà cụ ngay dưới tầng 1 của khu tập thể đồng ý cho thuê nhà. Do vậy, đám khai quen không phải lặn lội đi xa để tìm, đây là điều lão chủ cũ không ngờ tới. Chiều ép người quá đáng bằng việc tăng giá thuê gấp 2 lần, khiến thị nghĩ ngay. Dù lão đó hạ tiền thuê nhà xuống một chút, Thị vẫn quyết không ngờ lại. Đã chấp nhận rời đi, có một điều thì chưa nói ra. Nếu lão già giờ cho bờ quán bún trà hay bia hơi để khách quen nhầm lẫn, khi đó thì sẽ tung chiêu cho lão không ngóc đầu lên được. Kể từ ngày về thủ đô làm vợ tay dũng úp sọt, thị cực ghét loại đàn ốc mặc váy. Nhìn không những hãm tài còn hay lèm bèm đến hãi. Thật tâm, việc truyền cửa hàng lần này, dù tiếc, Nhưng sắp đến ngày dỗ đầu của tay chồng trẻ Do vậy thị nhân tiền Cắt đứt những gì còn vấn vương Đến người đã khuất Thuê người treo song tấm biển Bún trà điện biên Dù chưa đến ngày khai trương Nhưng lò thì hợp vui ra mặt Vốn tính cẩn thận Nên thị cho dán tờ giấy thông báo Việc thay đổi địa điểm Với khách quay lại uống bia trong tuần lễ đầu tiên thì dành tặng đĩa lạc luộc gọi là tri ân Giờ dĩ phải chấp nhận thuê Trong khu tập thể Bởi riêng khoảng sân chơi trước mặt Nếu kéo thù xếp, vẫn kê thêm độ trục bàn nữa. Như vậy không mất thêm tiền, lại có chỗ rộng dại hơn. Thông thường nếu khách vào uống bia, nhanh nhất phải 2 tiếng mới nhấc mồng đứng dậy. Xe máy và xe đạp dựng ngay góc sân khiến họ yên tâm hơn vì ngồi uống vẫn trông được món tài sản đáng giá. Nếu ở ngoài đường, dù tiện, nhưng chỗ để xe hơi bí, vậy nên thì hài lòng với địa điểm mới. Đợi con bé thắm lau dọn sạch sẽ nơi bán hàng, Đứng trong căn phòng rộng rãi thì đưa mắt ngắm nhìn chỗ Sẽ dùng để nướng trà Dù có phải đi ra một chút Nhưng bù lại bà con trên các tầng không kêu ca được Việc chỉ cần đi từ tầng 4 Xuống ngay nơi bán hàng khá tiện lợi Ngoài ra khoản tiền thuê nhà Còn rẻ hơn tiền thuê ngoài chỗ cũ Trước lúc tăng giá Với đầu óc kinh doanh như thị Riêng khoản tiết kiệm tiền từ việc thuê rẻ Như vậy đủ trả lương cho hai nhân viên phục vụ Đó là khoản lãi nhỏ Nhưng gộp cả năm cũng là một khoản tương đối. Đứng ngắm cơ sở mới được sơn sửa khang trăng, thì biết mình đã đúng khi quyết định dứt áo ra đi ở nơi cũ. Dẫu sao, đến như lão chồng gấp tàu hồi trước, gắn bó là vậy, nhưng lúc cần thiết thì vẫn nghiến răng để dứt tình. Vốn không tin vào mấy thứ gọi là ngày tốt xấu, nhưng theo sự gợi ý của người tình, đúng ngày 16 âm tháng này thì sẽ khai trương quán bún trà điện biên lần thứ hai. Thấy mọi việc xong xuôi, Lọ Thị Hợp đưa chìa khóa con xe Honda Coupe 81 cùng túi hoa quả cho thắm, Thị Căn dặn. Cơ hội chỉ đến một lần duy nhất. Nếu mày không biết tóm lệnh, sao đừng vác mặt như đưa đám khi bán hàng. Nói thật, cô nhìn thấy hãm lắm. Vâng, cháu hiểu rồi. Nhìn theo bóng con bé khuất dần, dù không biết nó làm nên cơm cháo gì không, nhưng Thị hài lòng với bản thân vì đã giúp trong phạm vi có thể. Con người thì không hề vô tư, rồi có ngày con bé thắm sẽ đền ơn đáp nghĩa. Những sự giúp đỡ hôm nay như gieo hạt, trồng cây. Đến lúc nào đó, người chăm bón được thu hoạch thành quả của mình. Khóa cửa đi lên tầng 4, lò thị hợp thấy giờ đây mọi việc thuận tiện hơn. Quán mới gần hơn được vài trăm mét, đâm thuận tiện vô cùng. Thậm chí nếu đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ xuống sân, thì quan sát được toàn bộ đám thực khách đang ngồi dưới. Biết người tình giang hồ còn đang bận rộn thì làm sẵn mấy món để chút lá về, mọi thứ đều sẵn sàng để ăn ngay. Bừng mâm cơm đặt lên bàn, tranh thủ còn sớm nên thì bước vào phòng tắm. Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, lúc quay lại bán hàng rồi sẽ đầu bù tóc rối từ sớm đến khuya. Trong các loại bệnh trên đời thì tự biết mình mắc bệnh mê tiền và hám dai, nhưng không phải là dạng ăn tạp kiểu vơ bèo và tép thị qua lại với lão cán là có nguyên do. Không phải người văn chương trữ nghĩa đầy mình, nhưng thị thích câu trai anh hùng gặp gái tuyển quyên. Nó là cách lý giải hợp nhẽ trong hoàn cảnh lúc này. Dù đang tắm, nhưng thị không ngừng suy tính. Sắp đến ngày dỗ đầu tay chồng văn số, như vậy đã đến lúc thị cùng lão cán rất tay nhau bước sang trường mới của cuộc đời. Dù không quan tâm nhiều đến chuyện nhà người khác, nhưng khi bản án 18 năm tù được tuyên cho bà Thu, Nó khơi nguồn hy vọng cho thị thêm động lực bước vào cuộc hôn nhân thứ ba. Lần này không khác so với lần trước. Bởi thị luôn hứng khởi như mối tình đầu. Chưa thăm dò xem người tình nghĩ gì, thì vẫn tin chắc một điều. Có họa là điên nếu lão khán vò võ đợi ngày đoàn tụ cùng vợ. Khéo lúc đó hai tấm thân già nua mệt mỏi nhìn nhau đầy ngao ngắn. Luôn tự tin mình hội tụ mọi yếu tố trời ban, đặc biệt là khoản làm tình. Do vậy thì quyết ép lão khán phải sớm có câu trả lời. Bản thân là kẻ phóng túng, nhưng thì cực ghét loại đàn ông chỉ biết ăn chạc, làm tình chạc rồi không có một chút gì gọi là trách nhiệm. Đứng xoa so bánh xà phòng thơm vào bộ ngược căng đầy, sau đó vỗ vào cặp mông như lòng bàn úp. Thị bị môi nghĩ đến câu cờ miệng của người tình, mở đây mà hút. Trong căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn xuống sân khu tập thể, Người chủ cũ đã cười nới thêm được một chuồng cọp rộng 6 mét vuông Sau này nếu đón con trai lên ở cùng, thì tính quay lại làm chỗ ngủ cho thằng bé. Ở khu tập thể không tiện nghi như ở nhà cũ, nhưng bù lại, mọi thứ liên quan đến tay chồng đã mất không hiện hữu nơi đây. Tắm xong, theo thói quen, thì lên giường nghe nhạc vàng, đợi người tình. Nằm chưa ấm chỗ, bất ngờ thấy dưới chiếu hơi cộp. Lọ thì hợp lật xem để kiểm tra. Nhìn thấy con dao găm còn nguyên bao ra, da, món quà tặng không giống ai của người tình. Đến lúc này, thị thán phục tầm nhìn xa của lão khán. Hôm trước khi dùng con dao găm đập vào mông thị, lão còn nhăn nhở khoe ý định muốn xăm bông hoa ban vào bên mông cho hấp dẫn. Tuy nhiên thị phản đối. Biết việc xăm không thực hiện được, nhưng lão khán trao con dao và dặn thị cất đi phòng thân. Bởi thằng siêu quân Việt cùng con đĩ hưởng la sát là một cạ không dễ gì bỏ cuộc. Lão Khán đoán còn định có ngày sẽ mò ra nơi này, lúc đó con dao là cách phòng xa khi gặp chuyện. Vẫn biết lô hàng trị giá 18 cây vàng ngang một gia tài, nhưng hôm đó thấy lão người tình lo xa quá mức cần thiết, mặc cho lão can dặn thì đã cười và lôi lão lên giường thay vì nói chuyện dao kiếm. Tuy nhiên, đến hôm nay, khi xảy ra việc lớn thì ngẫm ra, lão Khán nói điều gì không bao giờ thừa. Không đợi Tuấn Xuân đang gửi xe Lão Khán đi thẳng vào bệnh viện Nơi con trai Lão đang nằm điều trị Quay lại làm đại ca chưa lâu Nhưng đây là lần thứ hai Lão phải thăm lũ đàn em gặp nạn Hai tháng trước Tuấn Xuân bị thằng Minh Chập vang quẻ chân Lần này con bệnh là thằng con rời đánh của Lão Vốn là kẻ bản lĩnh Căn trường Khi thằng đàn em phi xe máy đến báo tin Biết chắc con trai không nguy hiểm đến tính mạng Lão chưa vội vào viện thăm ngay Phó mặc việc cứu mạng và chăm sóc cho đội ngũ y bác sĩ, ngay chiều hôm qua, lão trực tập lũ đám đàn em về họp gấp. Đây là lần đầu tiên trong ngôi nhà của lão quy tụ những gương mặt giang hồ. Ngồi nghe mấy thằng đàn em kể lại, lão khán đoán ngay, sới bạc không bị cướp như phán đoán ban đầu, sợ dĩ lũ con đồ ném bom sang gây cháy khiến mọi người trong nhà phải chạy ra, ngay lập tức dính ngay mưa dao phang xuống để dằn mặt. Trong lúc đang hỗn loạn như vậy, đám đàn em của lão trở tay không kịp Chưa kể lực lượng của bọn kia đông hơn nên áp đảo được. Thằng con giời đánh của lão dù vác điếu cày tà sung hữu đột, nhưng bọn kia vẫn chém liên tiếp khi nó dính vài nhát vào vai, vào tay và lưng. May cho con giời không bị lưỡi lê xiên nên còn trụ được. Đám bình lác, tiến minh cùng mấy thằng khác ít nhiều đều ăn vài nhát dao, nhưng chưa đến mức phải nhập viện. Nhờ thông tạo địa hình cùng vườn hồng xiêm cản lối, do vậy việc truy sát không làm cho đứa nào phải đi văn điển. Nếu không án mạng sẽ khiến bên công an vào cuộc Lúc đó rắc rối to Dù chưa điểm mặt chỉ tên Lão Khăn biết rõ thằng xỉu quân Việt là kẻ đứng sau Đây là màn trả thù cho việc dính kẹo đồng vào đôi lần trước Như vậy nó chính thức tin chiến bên lão Xét tình hình hiện nay Dù muốn ẩn mình chắc không được nữa Cuộc quyết chiến sắp tới sẽ một mất bột còn Và không có thỏa hiệp Giới giang hồ đang nhìn vào để chờ phản ứng Nếu lần trước việc lão nổ súng vào sửu quân Việt khiến mọi người vị nể, lần này thằng quân Việt đầu đất dám đem quân đánh úp vào đại bản doanh của lão, chắc chắn giang hồ lại dậy sóng một phen Dù không muốn lún sâu vào vòng xoáy ân oán, tuy nhiên, việc này bỏ qua, khác nào nuốt nhục không trôi. Xài lũ đàn em tỏa đi các hướng truy lùng, lão khán ra lệnh bằng mọi giá phải tìm cho được nơi thằng sửu quân Việt lần trốn. Dù có phải lật tung từng viên gạch, phải mò vào mọi hang cùng ngõ hẻm, bởi đó là danh dự phải được trả bằng máu. Ngay khi lệnh ban ra, lão ghé thăm con trai trong thoáng chốc, bởi lúc này việc tiêu diệt thằng siêu quân Việt quan trọng hơn mọi thứ. Ngó vào phòng bệnh, thấy con bé thắm đang lúi húi bộ cam. Đạo khán biết, sự xuất hiện của mình đâm thừa, chưa kể thằng Tuấn sún còn ôm hận con bé do bị dụng mất bốn chiếc dân cửa. Việc lánh mặt cho đôi trẻ có không gian riêng là tốt nhất. Phải thay ra hiệu cho thằng đàn em quay ngược trở ra. Lão cùng tuấn sún ngồi uống nước ngay vỉa hè bên ngoài bệnh viện. Lúc này thằng con giời đánh của lão được con bé thắm chăm sóc. Mọi việc còn lại do phúc phần của nó. châm lửa hút điếu thuốc, lão đưa mắt nhìn dòng người xuôi ngược. Đặc biệt là những gương mặt lo âu của người nhà bệnh nhân khi ra ngoài mua đồ. Lão thấy trong bệnh viện nhiều khi ranh giới giữa sự sống và kết chết vô cùng mong manh. Tuy nhiên, khác với ngoài xã hội, những kẻ giang hồ như gã luôn tìm cách đoạt mạng nhau. Ở trong bệnh viện, những người mặc blue trắng tìm mọi cách chữa bệnh cứu người. Sự khác nhau giữa thiện và ác nói lên tất cả. Dẫu không biết trong trận huyết chính này, kẻ phải vào viện là lão hay thằng Sửu quân việt, nhưng lão thấy không còn đường lùi. Thoáng nhìn thấy một người phụ nữ cưỡi con xe đê, đê màu đỏ lướt qua, lão khán hất hàm khẽ hỏi tên đàn em. Mày đã hóa vàng con xe đê, đê của con đi hưởng La Sát chưa? Bắn xong điếu thuốc lào, Tuấn sún đành nói thật. Do thấy con xe đê, đê màu đỏ còn mới long lanh, vì thế y bẻ khóa rồi chạy một mạch sang Hưng Yên. Bên đó y quen một lò chuyên luộc xe ăn cắp, sau khi đục số khung, số máy, hay giã phụ tùng đem bán là việc của đám thợ. Bề đại ca chất vấn đột ngột, biết không ỉm được nên Tuấn sún móc túi, lấy ra sấp tiền, y phân trần, do sới bạc bị phá tan thành còn anh em gặp nạn nên em chưa báo cho đại ca con xe đó em đã được 5 triệu xe ăn cắp nên bị lũ thở em giá đưa lại cho thằng đàn em chút tiền, lão khán tuyên bố sẽ gọi tất cả đi đánh chén vào cuối tuần cho hết số tiền còn lại đây là lúc cần sốc lại tinh thần cho anh em nhớ đến việc thằng mất 4 cái giang cửa muốn quay lại cai quản giới bạc dù không hóa vàng con xe đê, đê nhưng nó nhảy xe bán được mớ tiền đủ thể hiện bản lĩnh là đại ca nên lão không thể nuốt lời. ngẫm thấy thằng con giời đánh còn sống là kỳ tích, lão biết việc phát ra kế hoạch để nó cùng con bé thấm làm ăn buôn bán là hướng đi đúng. Do vậy lão quyết định xóa bàn cờ để làm văn mới Muốn làm đại ca, phải biết lùi khi cần, tiến khi có cơ hội. Nếu không tự mình rước hòa vào thân và khiến anh em cùng đường. Rít thêm hơi thuốc, lão cán lạnh giọng nói. Nếu mày dọn dẹp để mở lại sới bạc ngay, Dễ bị người ta để ý. Tạm thời dồn sức truy tìm bằng được thằng siêu quân Việt cho tao. Bằng không, kiểu gì thằng chó sẽ xua quân đến phá tiếp. Vâng, đại ca yên tâm. Việc truy lùng là sợ trường của em rồi. Khi tóm được thằng siêu quân Việt, đại ca định làm gì đó Lão Khán thàn nhiên đáp lời. Chỗ anh em với nhau, tao sẽ ngồi uống rượu và nói chuyện phải trái. Dù sao, trước lạ sau quen. Không muốn thằng ôn vật làm hỏng giây phút hạnh phúc của con trai. Lão Khán nhắc tuấn xuống lấy xe chở sang làng tại Cầu. Chỉ cần nhìn thoáng qua lúc nãy, đã biết thằng con rời đánh vẫn ổn. Con đường vào làng vẫn có những khoảng đất mọc đầy cỏ dại, dù chưa biết sau này mảnh đất trăm mét vuông của mình ở đâu. Nhưng đạo thích sống ở nơi yên bình, tránh xa mọi bon chen Khi gom đủ tiền mua đất xây nhà, đương nhiên, con xích lô sẽ được bán rẻ cho bọn trở than. Đạo muốn sống an nhàn và tránh xa trốn giang hồ, Với lão, những năm tháng tù tội như vậy đã quá đủ. Giờ phải tích đức cho con, đặc biệt là đứa con gái ngoan hiền. Niềm tự hào ít ỏi và hiếm hoi của lão. Đứng trước ngôi nhà cấp 4 bị lửa trái xém, cửa đi lẫn cửa sổ. Trên tường hành vệt bom xăng, lão khán cúi xuống như tìm kiếm bật gì. Kỳ thực lão đếm những vết dép khác nhau. do mấy hôm trước có mưa, khiến đất vườn tươi xốp. Những vết dép nhựa tiền phong, vết dép đúc cao su, Thậm chí cả vết giày ba ta thượng đình đều in dấu nên nhìn khá rõ. Đi theo vết dép tới hàng rào, lão hình dung được, lũ đàn em của thằng xỉu quân Việt chia làm ba hướng vượt rào xông vào tấn công. Bọn này tinh khôn và mưu mẹo ở chỗ, chúng nó không đạp cửa xông vào cận chiến. Như vậy nhiều khi chưa biết ai thắng ai thua. Chọn cách đứng bên ngoài, ném bom sang gây cháy. Sau đó đợi người trong nhà chạy ra sẽ xông vào chém. Chúng nó chính là những kẻ nắm thế chủ động. Trong lúc lửa cháy bùng lên, đám đàn em của lão trở thành con mồi. Những thằng ôn vật cầm dao đợi bên ngoài là những kẻ đi săn. Điều kỳ lạ ở chỗ, bọn này biết chính xác thời điểm chưa có con bạc nào để ra tay. Như vậy không sợ chém nhầm đối tượng. Không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng việc có tay trong phím trước là điều có thể xảy ra. Với những gì còn sót lại ở hiện trường, lão biết thằng con dây đánh của mình phúc tổ 70 đời. Nếu không hôm đó người nó sẽ nát như tương bởi trận mưa giao kiếm. Châm lửa hút điếu thuốc, lão khán đi vòng quanh ngôi nhà kim sới bạc để kiểm tra thêm lần nữa. Sợ thằng đàn em có tiền lại lô đề quên việc lớn, lão nhắc lại lần nữa. Mãi bán tiếng, nhờ cậy tất cả đám chim lợn trên giang hồ, miễn có nguồn tin chính xác về thằng sử quân Việt sẽ được cảm tạ chu đáo. Tao đoán thằng chó dài chắc đang lặn sâu. Sau đó đợi mở việc lắng xuống, lại ngồi đến cắn trộm.